t r ư ớ cùng 156, c thời gian thi đua cứu giúp d i ệ p thương nếu như hắn nhận thấy được không đúng phải ly khai làng cắt đầu m à bị khỏe miệng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm cùng nụ cười thỏa mãn tuy là diệp thương cùng nàng không quen biết nhưng từ nơi này một việc bên trên nàng xem ra khỏi dịch thần quyết tâm cái này là đủ rồi ngươi dám không dám vì tương lai của chúng ta đánh cuộc một lần dịch thần nhìn mạ bị nói rằng vì sao không dám ta cũng là xa nhẫn ngay cả n g ư ờ i đường đường xa ẩn anh hùng bộ phận chịu vì làng nì dạ an nguy đánh bạc tương lai của mình ta là cái gì không dám mạ bị khí thế mười phần nói rằng được giả sử dạ xạ phát hiện không thích hợp muốn chạy trốn lời nói liều lĩnh cách sát vật luận xảy ra chuyện tất cả ta có cóng ta tuyệt đối không cho phép làm ra như vậy chuyện người c ậ n bã còn tiếp tục tại làng cắt tiêu g i a o khoái hoạt dịch thần nói xong xoay người ly khai chia rỗ bà bà há to mồm ba ê muốn gọi dịch thần nhưng chứng kiến dịch thần bóng lưng nghĩ đến vừa rồi hắn lời nói ra cuối cùng hóa thành nụ c ư ờ y khen ngơ y tuy là làm như vậy có chút trái với quy tắc nhưng hắn làm như vậy không thỏa hiệp không phải hy sinh một ngày có thể triệt để thi hành theo lời nói làng cắt sẽ nên đón sáng trói tương lai làm thay mặt bà bà nghĩ thầm dịch thần có như vậy ngươi ở đây làng cắt mới là ta mã bị vĩnh viễn quy túc coi như đánh bạc mạng của ta cũng sẽ không để dạ xạ bước ra sáu trăm hai mươi ba làng cắt nửa bước mạ bi nhìn dịch thần vội vã bóng lưng trong lòng như đinh chém sắt thầm nghĩ để ta nhìn ngươi một chút lựa chọn đồng bạn năng lực đi ở các nàng gặp phải nguy hiểm phía trước ta sẽ không xuất thủ chia rỗ bà bà cũng muốn thử một chút mạ bi khả năng của nàng không phải lần đầu tiên nghe dịch thần tán thưởng mạ bị tài năng nàng cũng muốn chính mắt thấy mạ bị có làm hay không đắc khởi dịch thần như vậy coi trọng dịch thần rời đi làm thay mặt bà bà phòng làm việc sau đó trước tiên chạy ra khỏi làng cát còn như cả rũ dạ bên kia nàng tin tưởng mã bị sẽ vì nàng giao đại thanh sở có làm thay mặt bà bà ở làng cắt coi như tình huống như thế nào đi nữa hư cũng sẽ không hư đi nơi nào đừng nói giả x a hiện tại không có ngồi trên cả d ẹ t vị trí coi như ngồi lên cả d ẹ t vị trí đối mặt làm thay mặt bà bà như vậy nguyên lão như cũ dám cũng không dám thả một cái d i ệ p thương không nên chết chờ ta a dịch thần đi tới làng cắt sau đó người thứ nhất tiếp thu cũng quan tâm hắn nhân là cả rũ dạ thứ hai là làm thay mặt bà bà người thứ ba chính là diệp thương cùng thế hệ người trong hắn ở sa bê ke dê ẩn thôn mù ổn nhờ ợt bạn thân một chồng chính là diệp thương c ò n kịp phong quốc đi thủy quốc khoảng cách xa như vậy nhất định còn tới kịp dịch t h â n vừa ra làng cắt vung tay lên ngưng tụ ra một trận máy bay chiến đấu lấy ngồi lên bay về phía làng x ư ơ n g mù phương hướng hắn chạy đi luôn luôn không thích làm máy bay cảm thấy lấy thực lực trước mắt trên không trung gặp phải đột phá t tình trạng quá nguy hiểm nhưng lần này lại không quản được nhiều như vậy chỉ là đem máy bay phi hành cao độ giảm bớt vạn nhất xuất hiện đột phá tình t trạng coi như nhảy phi cơ cũng có thể bình yên vô sự không phải là một cái kết minh nhiệm vụ sao phải dùng tới như vậy bí mật rất sợ người khác biết tựa như giả xả cái này nhân loại thật đúng là không đủ đại khí so với dịch thần thật sự chính là kém xa hơn nữa dịch thần vừa mới trở về còn muốn cùng ta tham thảo một cái thuật chuyện đều bị người này cho làm dối bước lên thủy quốc quốc thổ diệp thương nhìn cái này nàng không thế nào thích địa phương nhất thời để cho nàng t â m tình không thế nào tốt được rồi ngược lại lúc này đây dịch thần trở về cũng sẽ không nhanh như vậy đi ra vẫn là mau sớm hoàn thành cái này nhiệm vụ trở về làng cắt đi diệp thương chân mày to khê một cái cái này bên trong hoàn cảnh nàng thật tuyệt không thích là hỏa độn nì dạ ghét nhất địa phương hết lần này tới lần khác nàng chính là hỏa độn nì dạ đã từng tới thủy quốc không ít lần diệp thương rất nhanh là đến nhiệm vụ địa điểm ước định chính là chỗ này sao ước định cẩn thận thời gian này ở chỗ này chờ ta đây cái từ làng cắt chạy tới người đến đúng giờ vụ ẩn nhân c ư nhiên không tới diệp thương đi vào làng sương mù phạm vi trong rừng rậm lại phát hiện còn không có chứng kiến làng sương mù người nhất thời nhữ mày tâm lý rất là bất mãn kết minh lớn như vậy sự tình đối phương c ư nhiên không đu nở dê giờ xem ra không phải dạ xạ không đủ bản l ã n h chính là đối phương căn bản không thành ý nhìn chu vi an tĩnh có điểm áp không bầu không khí diệp thương đột nhiên cảm giác được có điểm không thích hợp tuy là trước đây tới đây bên trong thời điểm cũng là như vậy nhưng hôm nay thật sự là quá mức an tĩnh một ít h ư u h ư u không có nửa điểm dấu hiệu lấy diệp thương làm trung tâm dừng rậm bốn phương tám hướng trợn bắn tới vô số sắc bén tốc độ cực nhanh phi tiêu diệp thương không nghĩ tới tự mình tiến tới thương nghị kết minh sự tình thế mà lại gặp phải phục kích cái này căn bản là sớm có dự liệu phục kích chứ sao không cho diệp thương suy nghĩ nhiều lập tức rút ra phi tiêu xoay người đón đỡ thân là làng cắt thượng nhẫn nàng thực lực làm sao lại kém coi như thủy quốc hoàn cảnh đối với hỏa độn có một ít suy yếu cũng sẽ không suy yếu quá lợi hại trước độn quá chưng sát diệp thương kinh hãi phát hiện phục kích người của chính mình thực lực rõ ràng cho thấy hết sức lợi hại một hai không phải là của mình đối thủ nhưng có lòng coi là vô tâm ở ngoài đối phương còn như vậy nhiều người chính mình nhất thời rơi vào hạ phong một viên t r ư ớ c đồn trả cờ giả ngưng tụ thành hình cầu bị diệp thương phóng đi ra ngoài gây nên phạm vi lớn bạo tạc đem chu vi phi tiêu đều đánh vỡ làng x ư ơ n g mù ám sát bộ đội hơn nữa còn là mạnh nhất ám sát bộ đội dạ xạ diệp thương sắc mặt đại biến nàng lại không phải là đồn đốc nơi nào không biết mình căn bản là bị dạ xa lừa cái này căn bản không phải là cái gì kết minh mà là dạ xạ dự định tự mình tiến tới đổi lấy lợi ích của hắn thủy đ ộ n thủy long đạn thuật từng cái thủy long quân tới lập tức đối mặt nhiều như vậy thủy long coi như diệp thương trước độn có thể một kích b ư ớ c hơi lên đại lượng hơi nước cũng làm không được một kích đem từng cái thủy long cho b ư ớ c hơi lên rơi phanh l i ề u mạng diệp thương cắn răng một cái đem trước độn trả cờ giả ngừng tụ đến mức tận cùng t h i t r i ể n ra mạnh nhất trước độn quá t r ư n g sắt đem hai cái thủy long b ư ớ c hơi lên, lên rơi tránh ra một cái thủy long nhưng bị nhất phía sau một cái thủy long bắn c h ú n g nhất thời bay rớt ra ngoài đụng vào trên một thân cây khoe miệng nhịn không được hộp ra một ngụm tiên huyết còn muốn cùng dịch thần thảo luận một chút mới thuật không nghĩ tới mấy ngày trước gặp mặt lại là một lần cuối cùng diệp thương trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng tập kích chính mình vụ nhận thật sự là thật lợi hại vài cái liên thủ đánh bất ngờ phía dưới chính mình hoàn toàn không phải đối thủ đang bị đánh bay đồng thời diệp thương đã thấy tầm mắt của mình ở giữa bắn tới vô số phi tiêu một g i â y kế tiếp chính mình phỏng trường lại phải chết đi cầu thả cầu vô tốt